nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi, tựa như là đang phủ sạch quan hệ Lý Mộ. Nếu nàng gặp phải chuyện gì, muốn phủ sạch quan hệ cùng với Lý Mộ, Lý Mộ có thể lý giải, dựa theo tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không để chuyện của mình liên lụy đến Lý Mộ. Nhưng mà nàng lựa chọn rời khỏi phù luật phái, lại khiến cho Lý Mộ cảm thấy, nghĩ mà sợ. Hắn rất hiểu Lý Thành, nàng sẽ làm ra quyết định như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, việc nàng muốn làm sẽ làm danh dự của phù luật phái bị hao tổn làm đệ tử phù luật phái lòng trung thành của nàng đối với tông môn rất mạnh không hi vọng bởi vì việc mình sắp sửa làm khiến danh dự phù luật phái có thể tổn hại thứ hai việc nàng muốn làm có thể khiến cho phù luật phái khó xử thậm chí liên lụy phù luật phái Lý mộ lo lắng là điểm thứ hai phù luật phái là một trong đạo môn luật tông tổ đình. Đối với các chi nhánh lớn của phù lục phái Cũng có sức kêu gọi rất mạnh Nàng nếu có thể trở thành đệ tử hạch tâm Phù lục phái sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng Nhưng mà dưới tình huống thân phận đệ tử hạch tâm Đưa tài có thể thu được Nàng vẫn lựa chọn rời khỏi Cái này nói rõ Trong lòng của nàng phù lục phái không có bảo vệ được nàng Lý mộ không có dám nghĩ tiếp nữa Hỏi tôn trưởng lão Có thể để cho ta xem hồ sơ khi mà nhập phái của Lý thành hay không Tôn trưởng lão mặc lộ vẻ khó xử nói cái này hồ sơ đệ tử các đỉnh núi tuy không phải là tuyệt mật nhưng mà cũng không phải một người ngoài có thể xem thì xem. Từ trưởng lão mở miệng nói, trưởng giáo chân nhân đã từng nói Lý Đại Nhân là khách quý của phái ta yêu cầu của hắn phải tận lực thỏa mãn. Đã là trưởng giáo có lệnh, tôn trưởng lão cũng không muốn rối rắm nữa nói được mời theo ta. Ba người Đi tới một căn phòng nhỏ của đạo cung này, trên một bức tường trong phòng, bày ra một cái giá gỗ, trên giá gỗ bày đầy ngọc giản. Tôn trưởng lão Nghị Nghị nói, trong trí nhớ của lão Phù, Lý Thanh là 11 năm trước đã tới Phù lục Phái, khi đó nàng mới có 9 tuổi, hồ sơ đệ tử 11 năm trước tìm được rồi, ở chỗ này. Hắn từ trên giá lấy ra một cái ngọc giản, sau khi đưa vào một đạo pháp lực, ngọc giản phóng ra một hình ảnh, Trên không trung, ngưng tụ mấy hàng chữ viết. Tổng Minh, 12 tuổi, nằm quê quán Bắc quận Ngọc Nguyện. Tổng Gia Thôn, nhà có song thân, em gái chỉ 5 tuổi. Bùi Xuyên, 10 tuổi, nam quê quán Bắc quận Chú huyện Bùi Gia Trang, cha mẹ đều đã mất. Từ Nhân, 16 tuổi, nam quê quán quận Dân Trung. Ngọc Giảng phóng ra, đều là tin tức của đệ tử Phù Lục Phái năm đó tuyển nhận. Phù lục phái hàng năm tuyển nhận đệ tử cũng không nhiều, chia đến cho mỗi tông thì càng thêm thừa thớt. Một năm này, tử dân phong cộng tuyển nhận 10 đệ tử. Tin tức trong ngọc giảng cực kỳ chi tiết. Đối với tuổi, giới tính, quê quán, tình huống gia đình của mỗi vị đệ tử đều ghi lại trong hồ sơ. ánh mắt của Lý Mộ đạo qua, rốt cuộc cuối cùng thấy được một cái tên quen thuộc. Lý thành ánh mắt của Lý Mộ tiếp tục dời xuống, dẻ mặt giật mình. Dưới tên của nàng không có chữ giết nữa Trừ tên của nàng Nàng đến từ đâu Trong nhà còn có người nào một mực không biết Từ trưởng lão cũng phát hiện sự khác thường Nhìn về phía tôn trưởng lão hỏi Đây là chuyện gì Tôn trưởng lão gãi gãi đầu Cũng có một chút nghi hoặc nói Theo lý thuyết Sẽ không có xuất hiện cái tình huống như vậy Trừ phi nàng không phải là thông qua Phương thức bình thường tiến vào tông môn Cụ thể là phương thức nào Chỉ sợ chỉ có trưởng lão năm đó dẫn nàng vào tông thì mới biết được. Trên hồ sơ của Lý thành ghi chép gì cũng không có. Tôn trưởng lão hỏi trưởng lão khác, mọi người một mực không biết. Trong 10 năm qua, trưởng lão các đỉnh núi, vị trí thỉnh thoảng biến động, thậm chí có một số người ngã xuống. Tìm được trưởng lão năm đó dẫn Lý thành nhập môn, chỉ sợ cần vận dụng lực lượng của toàn bộ phù lục phái. Một chuyến này xem như không có thu được gì mà quay về. Lúc bay ra khỏi tử dân phòng, Từ trưởng lão nói với Lý Mộ, Đại nhân yên tâm đi, Lão Phu sẽ giúp ngươi lưu ý chuyện này nhiều hơn. Nếu có tin tức, Sẽ ngay lập tức truyền tin cho ngươi. Lý Mộ chắp tay nói, Đa tạ từ trưởng lão. Từ trưởng lão cười cười nói, Nhất tay mà thôi. Ánh mắt của Lý Mộ lơ đạn nhìn về phía dưới. Nhìn thấy trên đường núi ở phía dưới, Bóng người rậm rạp, Mơ hồ truyền đến từng đợt pháp lực dao động, Tò mò hỏi, ở phía dưới sẽ có nhiều người tu hành vậy? Từ trưởng lão giải thích, năm ngày sau là vụ đạo thí luyện bốn năm một lần của bổn phái. Mỗi lần thí luyện, các đỉnh núi sẽ từ trong những người tu hành này chọn một ít thằng giống am hiểu phụ đạo thu làm đệ tử. Đối với tông môn lớn giống như là phù lục phái, truyền thừa tông môn cực kỳ quan trọng. Lý mộ trước kia chỉ từng thấy bọn họ phái người đi quan nhà các nơi thông qua hậu tịch. Tìm ra các loại nhân tài thể chất đặc thù sau khi mà thu làm đệ tử, bồi dưỡng từ nhỏ. So sánh với loại phương thức đó, thông qua phương thức thí luyện thu đệ tử, đầu tư hiển nhiên nhỏ hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Lục phái tứ tông là phúc địa trong lòng của tu hành giả trong thiên hạ. Gia nhập những cái tông phái này, đại biểu có thể được sử dụng tài nguyên tông môn, cường giả tông môn chỉ đạo. Bởi vậy mà tu hành giả đối với nó đuổi cũng không hết. Chỉ là một khắc này Lý mộ thấy phía dưới Không ít hơn trăm người Tư trưởng lão nhìn phía dưới Giọng điệu rất là tự hào nói Bổn phái mỗi lần mà thi luyện Đều có mấy nghìn người tham dự Người cuối cùng đứng đầu Có thể đạt được một phù bài Bằng cái phù bài này Có thể trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm của bổn phái Lão nói một chút Bỗng nhiên vỗ đầu nói À lão phu nhớ ra rồi Khó trách lý thanh cái tên này Lão phu nghe quen thuộc 11 năm trước là có một người dùng một phù bài đổi lấy cơ hội vào phái của nàng. Còn là lão phu tự tay xử lý nữa. Lý mộ đuôi lông mày khẽ động hỏi, phù bài còn có thể cho người khác dùng không? Từ trưởng lão gật đầu nói, có thể, có thể chứ. Nhưng nếu phù bài không phải dùng cho bản thân của người đứng đầu thí luyện, mà nếu chỉ là chuyển tặng người thông qua phù bài vào phái, thân phận chỉ có thể là đệ tử bình thường thôi. Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi, Ta có thể tham gia phù lục tí luyện hay không? Từ trưởng lão ngẩn ra một phen, gật đầu nói Có thể là có thể Chỉ cần tu hành giả không tới 30 tuổi Đều có thể tham dự thí luyện Lão đánh giá Lý Mộ vài lần hỏi Nhưng mà Lý Đại Nhân biết phù lục không? Lý Mộ gật gật đầu nói hiểu một chút Chương 517 Giả tâm bại lộ Từ trưởng lão nhìn Lý Mộ Thấy hắn không có giống tùy tiện nói một chút Đành phải nói, nếu mà Lý Đại Nhân muốn thử một chút, ta sau khi mà về đỉnh núi cao nhất giúp ngươi an bài. Có câu của lão ngại bởi mặt mũi cũng chịu nói ra, nếu hắn chỉ để hiểu một chút phù đạo chi đạo, chỉ sợ ngay cả cửa thứ nhất thí luyện cũng không thể thông qua. Tổ định mỗi 4 năm cử hành một lần phù đạo thí luyện, lần thí luyện này cũng có mục đích thu dùng đệ tử ưu tú. Mỗi lần thí luyện sẽ có mấy ngàn thậm chí hơn một dạng tu hành giả từ các quận của Đại Chu thậm chí quốc gia khác chạy tới. Những tu hành giả này đều muốn gia nhập phù lục phái trở thành đệ tử của Đại Tông đi lên con đường tu hành càng thêm rộng lớn. Những người này tham gia thí luyện lặng lội đường xa mà đến có người không phải có một chút lòng tin đối với phù lục di đạo của mình. Dù vậy người cuối cùng có thể thông qua thí luyện trăm không được một. Người có thể kiên trì đến cuối cùng Không một ai không phải là cao thủ phu lục chân chính. Đường tu hành, mỗi một cái đều là cực kỳ gian nan Tu hành giả bình thường chỉ có thể tinh thông một đạo. Một tu hành giả giỏi về phu lục, trên thần thông thuộc Pháp, luyện đan luyện khí, trận Pháp võ đạo, liền rất khó mà đầu tư lượng lớn thời gian, không có trình độ quá sâu. Trong mắt của từ trưởng lão, trình độc lý mộ, trên thần thông thuộc Pháp, hiển nhiên đăng phong tạo cực thuộc hàng ngũ tuyệt đỉnh thiên tài loại người này nếu là còn tinh thông phù lục võ đạo các thứ vậy thì ông trời cũng không tránh khỏi quá không công bằng lão dũng muốn nhắc lý mộ nếu mà đối với phù lục chỉ là hơi hiểu thôi căn bản không cần thiết phải tham gia phụ đạo thí luyện nghĩ một chút vẫn là cảm thấy lời này quá mức tổn thương tự tôn của người ta không bằng để tự hắn giáp phải trắc trở một lần hắn liền biết mình ở phù lục có bao nhiêu cân lượng Sau khi mà chia tay với từ trưởng lão, Lý Mộ hướng bạch dân phong bay đi. Chuyến đi tử dân phong lần này không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Hắn thông qua tôn trưởng lão điều tra được, Lý Thanh 11 năm trước đến phù lục phái, hơn nữa là thông qua con đường đặc thù vào tông. Có người lãng phí cơ hội trở thành đệ tử hạch tông của phù lục phái, dùng một phù bài đưa nàng vào phù lục phái. Ngọc Giảng vốn nên ghi lại chi tiết thân phận tin tức của đệ tử nhập phái. Vì sao mà chỉ mình nàng chỉ có tên thôi? Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Trên người gánh giá cái gì? Vì sao mà bỗng nhiên rời khỏi phù lục phái? Trong lòng của Lý Mộ trào ra rồi lại có một hồi bí ẩn. Những cái thứ này hắn đều không thể nào biết được. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định Lý Thành nhất định đã gặp phải cái chuyện gì? Hơn nữa chuyện trọng đại. Vô cùng có khả năng nguy hiểm đến sinh mệnh Lý mộ lòng như lửa đốt Lại không có chỗ nào để mà điều tra Bất lực Đột nhiên hắn như nghĩ tới cái gì Trong đầu toát ra một tia sáng Vừa rồi hắn chỉ mãi lo lắng Thế mà quên một điểm quan trọng Chỉ cần tìm được chủ nhân ban đầu Có tấm phù bài đó Không phải có thể làm rõ gì của Lý Thanh sao Phù đạo thí luyện 4 năm mới có một lần Người đột giải nhất mỗi lần Nhất định là dạng người chú ý Tìm Lý Thanh rất khó, tìm được hắn còn không phải dễ dàng sao. Lý Mộ bay trở về cái đỉnh núi cao nhất. Lần này hắn không có bảo chuông đạo đi mời từ trưởng lão, mà là tự mình bái phỏng. Chia tài, chỉ có một khắc đồng hồ, liền một lần nữa gặp Lý Mộ. Từ trưởng lão kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân còn có chuyện gì? Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi, Người đứng đầu mỗi lần mà phù đạo thí luyện, từ trưởng lão khẳng định có ấn tượng chứ? Ừ đây là tất nhiên Từ trưởng lão nói 4 năm trước người đứng đầu phù đạo thí luyện Hôm nay là đệ tử hạch tâm Của đỉnh núi cao nhất 2 năm trước đã bước vào động quyền Người đứng đầu đạo thí luyện 8 năm trước tuy không ở lại tổ định Nhưng mà tự mình khai sáng Một nhánh phù lục phái 12 năm trước vị kia 12 năm trước 12 năm trước Dùng phù bài của hắn Đổi lấy cơ hội vào phái của Lý Thành Lý Mộ dội dàng hỏi Dĩ kia 12 năm trước là ai Tư trưởng lão lắc đầu nói Bởi vì hắn không ở lại tổ định Cũng không có gia nhập phù lục phái Lão phù không có nhớ tin tức của hắn Lý Đại Nhân chờ một lát Ta đi tra cho người Lão đi ra khỏi đạo cùng sau một lát lại đi trở về nói Tra được rồi Người nọ tên là Lý Nhị 12 năm trước hắn chỉ để lại cái tên này Lý Nhị Lý thành, Lý thành, hẳn sẽ không là con gái hắn chứ Nhưng mà Lý Nhị cái tên này hẳn là chỉ dùng tên giả thôi, không có ai sẽ đặt cái tên kỳ quái như vậy. Lý Mộ nghiêm túc nói, chuyện này đối với ta rất quan trọng, ta muốn biết chân tướng Việt năm đó, phiền Từ Trưởng Lão rồi. Từ Trưởng Lão còn chưa từng thấy Lý Mộ nghiêm túc như thế. Sau khi mình nghĩ một chút nói, ta tra một chút, phù đạo thí luyện năm đó là ai phụ trách, hắn hẳn là so với ta biết được nhiều hơn. Lão đi vào đào cung, một lát sau đi ra, lấy ra một lá bùa, truyền âm vài câu đối với lá bùa đó. Dứt cái lá bùa lên không trung, bùa này quá thành một con hạt giấy, bay ra khỏi đào cung. Không bao lâu, một bà lão từ bên ngoài bay vào. Bà lão sau khi tiến vào, lập tức hỏi, từ sư huynh, có chuyện tìm ta sao? Từ trưởng lão nhìn bà lão nói, Trần Sư muội phù đạo thí luyện của 12 năm trước, ta nhớ rõ là người phụ trách. Ngươi đối với hạng nhất thí luyện năm đó còn có ấn tượng không? Bà lão ngẩn ra một phèn nói Vì sao mà đột nhiên hỏi tới cái này? Từ trưởng lão nói Ngươi tạm thời đừng hỏi những cái thứ này Ngươi đối với người nọ còn có ấn tượng hay không? Bà lão nói Tự nhiên là còn có Người nọ tên là Lý Nhị Ta nhớ rõ 13 năm trước Hắn muốn đưa một tiểu cô nương vào phù lục phái của chúng ta Nhưng mà tiểu cô nương này tư chắc không suốt chúng Cho nên lúc đó chúng ta vẫn chưa có đồng ý Tư trưởng lão kinh ngạc nói, Ồ, còn có chuyện này sao? Bà lão gật đầu nói, Về sao hắn có hỏi ta, Cần thế nào tổ đình mới bằng lòng thu tiểu cô nương kia? Ta nói cho hắn, Chỉ cần tiểu cô nương đó, Ở trong phù đạo thí luyện, Có thể đi vào 30 hạng đầu, Hoặc là hắn có thể trong phù đạo thí luyện đoạt giải nhất, Nàng có thể đủ bái vào tổ đình. Tư trưởng lão hỏi, Sau đó thế nào? Bà lão tiếp tục nói, Tiểu cô nương kia vẫn chưa có tu hành, ngay cả tư cách tham gia phụ đạo thí luyện cũng chưa có. Trái lại, lý nhị kia, sau khi mà nghe xong, không nói một lời, rời khỏi. Thẳng cho đến nửa năm sau, hắn thế mà thật sự tới tham gia thí luyện. Hơn nữa liên tục qua mấy ải, một lần hành động đoạt được hạng nhất. Dùng phù bài đó, đổi lấy cơ hội cho tiểu cô nương kia tiến vào trong tổ định. Ta nhớ rõ nàng sau đó đã đi tử dân phong. Chương 518 Giả tâm bài lộ Thời gian cách 12 năm, bà nói về lý nhị kia, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt khâm phục nói Người nọ thật sự là hạng người có nghị lực lớn Trước khi mà tham gia thí nguyện nửa năm, hắn căn bản không có hiểu phù lục chi đạo Vẫn là từ chỗ của ta mượn một quyển phù thư Ta thấy hắn đáng thương, liền truyền choáng một chút tâm đắc của thư phụ Ai biết nửa năm sau, trình độ phù đạo quán tiến bộ thần tốc Thế mà không thu gì trưởng lão Chìm đắm phù đạo nhiều năm Lực áp mấy ngàn cao thủ phù đạo Một hơi đoạt được hạng nhân của thí luyện Thật ra một lần đó Trưởng giáo chân nhân kia đặc biệt cho phép Trừ tiểu cô nương đó Chính hắn cũng có thể trở thành Đệ tử hạch tâm tổ định Nhưng mà bị hắn từ chối Lão bà thở dài nói 12 năm trước nếu là chịu Ở lại phù lục phái Lấy nghị lực của thiên tư hắn Chỉ sợ phái ta có thêm một vị thủ tọa trưởng lão Đảng tiếc. Lý Mộ lòng đầy hy vọng hỏi tiền bố có biết Lý Nhị này đi đâu hay không? Bà lão lắc đầu nói từ 11 năm trước sau khi mà đưa cô bé đó đến phù lục phái hắn liền không còn xuất hiện. Lý Mộ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi Lý Nhị đó bộ dáng thế nào? Bà lão dùng tay trước mắt của Lý Mộ xuất hiện một hình ảnh nam tử trong hình ảnh mặc áo bào xám trên đầu đội một cái nón Diên nón rủ xuống miếng giải đen, mang bộ dáng quán hoàn toàn che chắn. Lý mộ thở dài, mành mẫu duy nhất phu lục phái còn lại, cứ như vậy mà chặt đứt. Lúc mà về đến căn nhà trúc ở Bạch Dân Phong, Hàng Triết cùng tần sư muội đã rời khỏi rồi. Lý mộ trước khi đi, đã đổi rượu của gã, lấy tựu lửa của Hàng Triết, không mấy chén đã sai rồi, cũng không biết tần sư muội có thể nắm bắt được cơ hội hay không. Lý mộ không có tâm tư lo lắng cho Hàng Triết, Trong lòng nghĩ đến chuyện của Lý Thành Một năm trước Khi mà Lý Mộ bên người của nàng Còn chỉ là một bộ khoái nhỏ nhỏ Không giúp được nàng cái gì Bây giờ hắn có đủ năng lực bảo hộ nàng Nhưng mà không biết đi đâu để mà tìm nàng đây Giận mệnh Thường xuyên đùa bỡn người ta như thế Khi nàng làm ra quyết định Rời khỏi phù lục phái Nhất định rất đau khổ Cho nên phù lục phái Đạo thí luyện một lần này Lý Mộ bắt buộc phải giành được Chuyện này ngoài kế hoạch ban đầu của hắn, Lý Mộ nghĩ nghĩ, quyết định dẫn là báo cho nữ hoàng một tiếng. Lý Mộ lấy ra ốc biển sau khi mà dùng pháp lực thúc giục thấp dòng hỏi. Bệ hạ, có bận không? Rất nhanh, trong ốc biển liền truyền đến tiếng của nữ hoàng. Người sắp trở lại rồi sao? Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, có một chút xấu hổ nói. Không phải thần về thần đố, có thể còn phải chờ một chút thời gian. Mấy ngày nữa là phù đạo thí luyện của phù lục phái, thần tính tham gia thí luyện lần này. Phù đạo thí luyện sao? Trong ốc biển, tiếng của nữ hoàng khừng lại hỏi. Phù đạo thí luyện không phải là phù lục phái, chọn đệ tử mà đặt ra sao? Ngươi đã từng đáp ứng với chậm sẽ không có tham gia phù lục phái mà. Lý mộ vội dàng giải thích. Không phải là như bệ hạ nghĩ, bệ hạ nghe thần giải thích trước. Nói chuyện với nữ hoàng như vậy, Lý Mộ luôn cảm thấy có một chút kỳ quái, tựa như hai người thân phận trái ngược. Sau đó, hắn mới ý thức được, đây mới là thân phận hắn nên có. Hắn rốt cuộc có thể lấy loại thân phận bình thường này nói chuyện với nữ hoàng. Nữ hoàng im lặng một lát nói, Ngươi giải thích đi. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, Thần cảm thấy đại chu hôm nay loạn trong giặc ngoài, đảng mới đảng cũ, còn có thư diện, cùng với bệ hạ đều không phải là một lòng. Duy nhất nội vệ trung với bệ hạ Thực lực quá mức nhỏ yếu Ở trong triều nhìn như là thần tử rất nhiều Nhưng mà thật ra chỉ có một mình bệ hạ Đang đau khổ chống đỡ thôi Phù lục phái Nếu có thể ủng hộ bệ hạ Bệ hạ không cần một mình vất giả như vậy Cung trường nhạc Trong lòng của chú Vũ hiện ra một tia ấm áp Ngay cả ánh mắt cũng nhu hòa đi rất nhiều Nhẹ nhàng nói Những tông môn này xưa nay Đều siêu nhiên thế ngoại mặc kệ là Dương Triều Hưng Suy, bọn họ không có khả năng nhúng tay triều cục." Lý Mộ nói, "Thần có thể trở thành đệ tử của Phù Lục phái trước, sau đó chậm rãi tu hành, nếu về sau có cơ hội bước vào cảnh giới thứ 6, có thể trở thành thủ tọa một đỉnh núi, ở Phù Lục phái cũng liền có được quyền lên tiếng nhất định. Nếu mà thần có cơ hội bước vào cảnh giới thứ 7, liền có hy vọng trở thành trưởng giáo Phù Lục phái. Đến lúc đó, thần cung toàn bộ phù lục phái đều là hậu thuẫn kiên cố của bề hạ. ở ngoài căn nhà trúc, từ trưởng lão cầm một tờ lệnh thí luyện, một chân đã bước vào trong sân, nghe được lời của lý mộ trên mặt hiện ra một nét xấu hổ, vào cũng không được mà lui cũng không xong. lý mộ cũng phát hiện ở phía sau khác thường, khi mà xoay người, ánh mắt bắt gặp từ trưởng lão, vẻ mặt dần dần trở nên xấu hổ. lý mộ nhìn từ trưởng lão. Từ trưởng lão cũng nhìn hắn, trường hợp rất là xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là từ trưởng lão đánh dở xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đi vào trong sân nói. Đây, giấy thí luyện của Lý Đại Nhân, Lão Phu đã đưa tới cho người. Lão cũng không có đề cập đến chuyện vừa rồi. Lý Mộ tự nhiên không có nhắc tới, đưa tài nhận thư thí luyện nói, đã làm phiền từ trưởng lão. Từ trưởng lão nói, năm ngày sau khi thí luyện bắt đầu, Lão Phu đến thông báo với Lý Đại Nhân. Lý Mộ gật đầu nói, Được. từ trưởng lão chấp tay nói, Lão Phu cáo từ trước. Lý Mộ chấp tay đáp lễ, từ trưởng lão đi thông thả. Hai người trải qua một ven trao đổi khách khí, từ trưởng lão xoay người rời khỏi. Trong linh roa, Nữ hoàng nghĩ Nghị nói, Nếu không, Ngươi mang hắn bắt về, Trẩm dạy ngươi, Mang ký ức vừa rồi quán xóa đi. Lý Mộ vội vàng nói, Không cần, không cần đâu. Chuyện hợp tác với phù Luật Phái, Lý Mộ đại biểu là nữ hoàng, có thể thoải mái ngồi bàn cùng với trưởng giáo phù luật phái, không cần thiết xóa ký ức của từ trưởng lão. Huống chi, hắn là một tên thành thông nho nhỏ, nói là muốn trở thành thủ tọa phù luật phái, trưởng giáo, nói ra không quay tình. Trên thực tế, từ trưởng lão đi ra khỏi căn nhà trúc, thật sự cười nhạt đối với lời nói vừa rồi của Lý Mộ. Muốn trở thành trưởng giáo của phù luật phái, hắn đầu tiên phải trở thành đệ tử hạch tâm của phù luật phái chỉ một điều này thôi đã mang hắn hoàn toàn ngăn cản bên ngoài cửa rồi trở thành đệ tử hạch tâm của phù lục phái phương pháp nhanh nhất trước mắt chính là tham gia phù đạo thí luyện đánh bại mấy ngàn tu hành giả giỏi về phù đạo đoạt được hạng nhất phù đạo thí luyện đây còn chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn bước thứ hai hắn cần cố gắng tu hành đột phá đến tạo hóa cảnh mới có thể trở thành trưởng lão bước thứ ba hắn phải từ tạo hóa đột phá đến động quyền thì mới có khả năng trở thành thủ tọa chương 519 thí luyện bắt đầu thần thông đến tàu hóa dễ dàng nhiều nhất rèn luyện mấy chục năm pháp lực đủ cũng liền nước chảy thành sông nhưng mà tạo hóa đến động quyền khảo nghiệm lại là thiên Phú cùng ngộ tính tínù lục phái có hơn 100 trưởng lão tạo hóa thủ tọa chỉ có mấy vị như vậy thôi về phần bước thứ tư trở thành trưởng giáo Hắn cần phải đột phá cảnh giới thứ bảy Hơn nữa đợi đương nhiệm của trưởng giáo thoái dị Mới có khả năng kế nhiệm vị trí trưởng giáo Cho dù thật có một ngày này Đó cũng là chuyện mấy chục hơn 100 năm sau Đến lúc đó nói không chừng đại chu Đã thay dài đời hoàng đế rồi Từ trưởng lão chỉ mỉm cười Mang cái việc này ném ra sau đầu Hướng đỉnh núi cao nhất bay đi Phù đạo thí luyện lần này Là do lão chủ trì Lão còn có rất nhiều chuyện cần phải làm Trong nhà trúc, nữ hoàng trầm mặt một lát mới nói Xin lỗi, vừa rồi là trầm hiểu lầm ngươi. Lý mộ tuy trong lòng đối với nữ hoàng không có tín nhiệm có chút thất vọng nhưng mà biểu hiện ra nói Không sao, thân có thể hiểu bể hạ mà. Thân là một nam nhân, tự nhiên phải rộng lượng một chút. Nếu hắn bụng dạ hẹp hòi tức giận với nữ hoàng chẳng phải là giống với một số nữ nhân nào đó không giảng đạo lý. Lý mộ tận lực không để mình ở vị trí bạn trai giả mang. Hắn đã rộng lượng đến mức này, buổi tối chung quy sẽ không còn gặp loại giấc mơ kỳ quái kia, nằm trong lòng của một nữ hoàng làm nũng chứ. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt hoài nghi cuộc đời. Đêm qua, hắn thật ra không ở trong lòng của nữ hoàng, nhưng mà nữ hoàng ở trong lòng hắn. Mấy ngày nay, số lần mảnh mơ thấy nữ hoàng, so với mơ thấy liễu hàm yên còn nhiều hơn. Nhất định là bởi vì bọn họ nói chuyện phím quá thường xuyên. Lý Tứ từng nói giữa nam nữ giữ khoảng cách mới có tình bạn thuần khiết. Một khi mà liên hệ trở nên thường xuyên hoặc là khoảng cách tới gần, thường thường cảm tình thuần khiết sẽ trở nên không thuần khiết nữa. Lý Mộ quyết định giảm xuống tần suất liên hệ với nữ hoàng. Trước từ mỗi ngày một lần biến thành hai ngày một lần. Bây giờ hắn đang ở xa bắc quận, Nữ hoàng không có nhìn thấy hắn Chờ cho hắn trở lại thần đô Nếu lại có loại giấc mơ kỳ quái này Bị nữ hoàng bắt được Lý mộ thậm chí không có tưởng tượng được Hậu quả là cái gì Cách thí luyện chỉ còn có mấy ngày Hắn từ chỗ của tư trưởng lão Mượn mấy quyển sách bùa chú Chuẩn bị đột kích một phen Tuy trong nửa tháng Lý mộ đã hiểu rõ gần 100 loại bùa cơ sở Nhưng mà mấy ngàn tu hành giả tham gia thí luyện Trừ bộ phận nhỏ Đến góp đủ số tăng thêm kiến thức Người nào không phải có tự tin tuyệt đối đối với đạo phù lục của mình, lý mộ không thể không coi đối thủ là người. Năm ngày sau, Bạch Dân Sơn, phù đạo thí luyện 4 năm một lần đã sắp bắt đầu. Phù đạo thí luyện không chỉ có đối với Bạch Dân Sơn, đối với toàn bộ Bắc quận, thậm chí mấy quận chung quanh Bắc quận cũng là một việc lớn. Trước sau phù đạo thí luyện, phụ cận Bạch Dân Sơn có mấy ngàn tu hành giả tụ tập, yêu quỷ tà ma chung quanh bắc quận đều thành thành thật thật ở sầu huyệt để mà tránh gặp tai bài dạ gió thời kỳ này cho dù là yêu quỷ chưa từng ra ngoài làm việc ác cũng có khả năng bị tu hành giả thuận tai diệt sát phù đạo thí luyện của phù lục phái so với khoa cử triều đình đại chu còn tàn khốc hơn khoa cử là từ trong mấy ngàn người chọn trăm người phù đạo thí luyện số người tham dự thường xuyên hơn một dạng nhưng mà cuối cùng có thể thông qua thí luyện Chỉ không đến con số 50, trong 100 người khó chọn một người. Dù vậy, mỗi lần thí luyện cũng vẫn có vô số tu hành giả nối đu nhau không dứt. Nguyên nhân không có gì khác, phù lục phái là một trong đạo môn lục tông, tông môn tài nguyên phong phú, cương giả đông đúc, gia nhập phù lục phái, ý nghĩa đường tu hành về sau đi lên một con đường tắc vô thượng. Đạo tu hành, so với đó là tài nguyên, Toàn bộ tu hành giả đều cần dựa vào một cây cây to. Phù lục phái, cây to này hấp dẫn không chỉ là Đại Chu 36 quận còn có tu hành giả nước khác. Phù đạo thí luyện lần này tổng cộng có hơn 6.000 tu hành giả tham dự, so với thí sinh khoa cử Đại Chu còn nhiều hơn, cũng đã khiến cho Lý Mộ lần đầu tiên kiến thức được nổi tình trong đạo môn lục tông. Hơn 6.000 vị tu hành giả tập trung, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Bạch Dân Sơn, đỉnh núi nào đó, trước một dách núi. Lý Mộ, đứng trong đám người, ở phía trước đám người là một chỗ dách núi. Trước dách núi, mây mù lượng lờ hơn 10 trượng, ở phía sau là một chỗ dách núi khác. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy dưới dách núi đối diện, từng lá bùa bay theo gió. Theo một tiếng chuông giang, mọi người ung ung hướng dách núi đối diện đi đến. Đại bộ phận mọi người đều chân đạp mây mù. Từ giữa giách núi Bình Yên đi qua Cũng có số rất ít Sau khi bước ra bước thứ nhất Liên trực tiếp đạp hụt ngã xuống giách núi Sau đó bị một đám mây trắng bao vây Đưa đi giữa núi Lý Mộ từng tìm hiểu kỹ phù đạo thí luyện Biết đây là chuẩn bị trước khi thí luyện Phù lục phái Đối với tu hành giả tham gia thí luyện Có yêu cầu về tuổi Chỉ có tu hành giả 30 tuổi trở xuống Mới có tư cách tham gia thí luyện Mỗi lần tu hành giả tham gia thí luyện rất nhiều tự nhiên cũng không thể thiếu kẻ đục nước béo cò Nói dối tuổi, thu hoạch thư thí luyện phù lục phái sẽ không có ở trước khi thí luyện tốn tâm tư kiểm nghiệm bọn họ có nói láo không Chỉ cần đi một lần chỗ giách núi này ai đang nói dối tuổi ý đồ lừa dối qua ải vừa xem đã hiểu ngay Hai bên giách núi đều có gián bùa tuổi xương ở dưới 30 tuổi ở giách núi này như là dẫm lên đất bằng có thể bình yên đi qua. Tuổi xương ở 30 tuổi trở lên chỉ cần bước vào, rơi xuống phía dưới, sau đó bị mây trắng bao bọc đưa đến dưới núi. Đại bộ phận người thí luyện đều bình yên đi qua. Chỉ có một số rất ít người sau khi mà kêu thả một tiếng trực tiếp ngã xuống dạch núi. Một bộ phận người khác thấy vậy cũng đứng ở phía dạch núi bắt đầu thấp thẩm quan sát. Cạnh giách núi, một người trẻ tuổi nhìn trắng hắn bên cạnh có cả đống râu, cười nhạo nói. Ngươi cho rằng người khác mù sao, râu cũng không cạo, liền muốn đục nước béo cò. tráng hắn đó nhìn hắn, giọng hoang hoang nói. Bề ngoài hơi già không được sao, lão tử hôm nay mới có 18 thôi. Hắn hư lại một tiếng, xài bước đi vào giách núi, dẫm mây trắng, bình yên, đi tử đối diện. Người trẻ tuổi trố mắt ra nhìn. Hoài nghi dách núi này có phải thật sự phán đoán tuổi xương hay không vậy? Thử bước đầu bước, sau khi phát ra một tiếng kinh hồ, thẳng tập rơi xuống. Những tiếng kêu thảm thiết này khiến cho một số người hoàn toàn quảng hốt, cũng không có dám cất bước về phía trước nữa, sám xịt, dọc theo đường cũ đi về. Chương 520 Thí luyện tàn khốc Lý mộ nhặt chân bước ra một bước, dẫm lên mây trắng, như là dẫm lên đất bằng, thoải mái đi tới cái dãy núi đối diện. Đi đến đối diện, Lý Mộ mới phát hiện nơi này là một bình đài thật lớn. Bình đài này diện tích không biết rộng bao nhiêu, liếc một cái không nhìn thấy giới hạn, tự như là có người dùng sức, mang cả một ngọn núi từ sườn núi cắt phẳng, mạnh mẽ giót ra một cái bình đài. Trên bình đài có vô số đài đá cao bằng nửa người, rậm rạp chi chích, Trên đài đá đặt bút lông giấy vàng, chu sa các thứ. Trước khi Lý Mậu đến, tìm một cái đài đá đứng phía sau đài đá. Tu hành giả thông qua giách núi cũng rất nhanh tìm kiếm cái đài đá đứng thẳng, chuẩn bị ngân đón cửa thứ nhất phù đạo thí luyện. Có được thư thí luyện mới đầu có hơn 6.000 người. Trong đó, tuổi đã qua muốn đục nước béo cò chỉ có khoảng 100 người. Chỗ giách núi đã bị đào thải rồi. Thậm chí thí luyện cửa thứ nhất còn có gần 6.000 người đợi sau khi mà tất cả mọi người thông qua dách núi đều tìm được một cái đài đá để mà đứng trên màn trời ở phía trước bình đài bỗng xuất hiện 3 chữ to lập lè sáng khu tà phù một cửa ải này không có bất cứ sự giải thích nào nhưng mà thông qua chữ to trên màn trời cùng với vật trên đài đá không khó đoán ra cửa thứ nhất thúy luyện muốn mọi người vẽ ra một tấm khu tà phù khu tà phù là phù lục hoàng giai cũng là một trong những phù lục cơ sở nhanh. Nó có rất nhiều tác dụng. Người thường mang trên người quỷ vật cùng với yêu vật cấp thấp không có dám tới gần. Mang khu tà phù qua thành nước bùa để uống vào Có thể trị cảm mạo cùng các loại chứng bệnh thông thường. Phạm là tu hành giả từng học phù lục hầu như không ai không biết dẻ khu tà phù. Đối với rất nhiều người mà nói đây là đá bùa đầu tiên bọn họ học được. Đài đá chỉ có 3 tấm giấy vàng lượng chu sa cũng chỉ đủ vẽ ba lá bùa. Trên đài đá có một cây hương cháy, một khắc nào tự mình điểm quá Cái này đại biểu cho toàn bộ người thí luyện cần trong một nén nhang thành công vẽ ra khu tà phù. Hơn nữa bọn họ chỉ có ba cơ hội sau khi mà thất bại ba lần không có tài liệu có thể vẽ bùa nữa. Tu hành giả có thể vẽ ra bùa, cùng tu hành giả có thể một lần vẽ ra bùa là khái niệm hoàn toàn khác nhau có người có thể vẽ ra khu tà phù nhưng phải thất bại nhiều lần. Sau khi lãng phí nhiều phần tài liệu mới có thể thành công, người như vậy cũng không tính là thiên phú phù lục. Bạch Dân Sơn, đỉnh núi cao nhất. Trên không của quảng trường có một hình ảnh thật lớn. Trên hình ảnh chính là tình hình trên bình đại. Các trưởng lão vừa nói vừa cười, vừa xem tình huống trong hình ảnh. Các người nói đi, những người này thành công vẽ ra khu tà phù cần bao lâu? Người đủ tư cách, có thể ở nửa nén hương đã vẽ ra. Sau nửa nén hương, cho dù là có thể vẽ ra, cũng không cách nào mà thông qua thí luyện phía sau. Ta nhớ thí luyện lần trước, người nhanh nhất vẽ lá bù này đã dùng 20 hơi thở. Là cái lần đó, 12 năm về trước, ta còn nhớ Lý Nhị kia, hắn là thiên tài vô đạo thật sự. 20 hơi thở, rất nhiều trưởng lão của môn phái cũng không có làm được nhanh như vậy mà. Mấy trưởng lão đang nghị luận, Trên hình ảnh kia, bỗng nhiên có một đạo hào quang sáng lên. Trên quảng trường yên tĩnh một lát, sau đó nhảy mắt xôn vào Ôi trời, nhanh như vậy đã có người vẽ xong sao? Lần này trôi qua mấy hơi thở? Không đến 10 hơi thở? Ồ, vậy là cũng quá nhanh rồi. Cây này sao có khả năng? Chẳng lẽ trong thí luyện giả lẫn vào cường giả cảnh dây thứ 6 là vị tiền bố nào đang đùi giỡn vậy? ánh mắt của mọi người nhìn về phía hình ảnh. Hình ảnh nhanh chóng hướng về một vị trí nào đó trên bình đài kéo gần lại. Khi mà các trưởng lão mở to mắt muốn xem rốt cuộc là người nào có thể trong thời gian nhanh như vậy đã vẽ ra khu tà phù chỉ thấy một đám sương mụ. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ồ, chuyện gì vậy? Bình đài thí luyện sao có thể có sương mụ vậy? Ai đi xem bình đài thí luyện đã xảy ra cái chuyện gì? Có người rất nhanh phản ứng nói. Đây không phải là thí luyện bình đài dân lên sương mù, là trên người của hắn có pháp bảo che chắn thiên cờ. Từ trưởng lão đứng bật dậy, sắc mặt ngạc nhiên. Là hắn 6, trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, một đám trưởng lão thông qua hình ảnh phi trên, nhìn bóng người trên bình đài thí luyện bị mây mù che lấp, mặt lộ vẻ chấn động. Khu tà phù tuy chỉ là phụ lục cơ sở nhất, nhưng mà mặc dù bọn họ cũng cần mười mấy, thậm chí hai mươi mấy nhịp thở mới có thể hoàn thành. vẽ bùa có thể thành công hay không chủ yếu có liên quan đến hai nhân tố: thứ nhất có thể liền mạch lưu loát vẽ ra phù văn không; thứ hai trong quá trình vẽ bùa pháp lực vững vàng không. Nếu liền mạch lưu loát vẽ xong bùa, hơn nữa bảo trì pháp lực không có xảy ra dao động cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần tâm đoan trong lòng bình tĩnh, có một chút dội vàng sao động phù văn mắc lỗi. Hoặc là pháp lực giao động quá lớn, vẽ bùa đều sẽ thất bại. Vẽ bùa thất bại không chỉ có tốn thời gian tốn sức, có thể lãng phí tài liệu quý giá. Bởi vậy, ở trong quá trình vẽ bùa, tu hành giả đều sẽ cố gắng bình tâm tĩnh ký, không nhanh, không chậm để mà vẽ. Có thể trong vòng 10 hơi thở, vẽ ra khu tà phù hoặc là tu vi cao thâm, khống chế đối với thân thể cùng pháp lực đã đăng phong tạo thực rồi. Hoặc là trải qua dù số lần luyện tập, quen tai hay diệt, mang một tấm khu tà phù luyện tập hơn một dạng lần. Cho dù là luyện phát cảnh, ở lúc dễ bùa cũng có thể làm được vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng bình thường mà nói, không có ai sẽ ở trên bùa cấp thấp tiêu phí nhiều thời gian cùng linh lực như vậy. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, người này có thể trong vòng 10 hơi thở hoàn thành thí luyện cửa ai thứ nhất, đều có tư cách dẫn tới bọn họ chú ý. Tiếc núi, trên thân của người này mây mù lượng lợ, làm cho người ta thấy không rõ chân dung của hắn. Một trưởng lão ở đỉnh núi cao nhất nhìn từ trưởng lão hỏi, Từ sư huynh, người này có thể là... Từ trưởng lão lúc này lấy lại tinh thần, gật gật đầu nói, trừ hắn còn có thể là ai chứ? chương 521, Thí luyện tàn khóc Trên bình đài thí luyện, Lý Mộ hạ xuống một nét bút cuối cùng của khu tà phù, Đài đá trước người quán bỗng nhiên sáng lên hào quang. Ở bên cạnh hắn, một tu hành giả vẽ bùa đến thời khắc mấu chốt, đã bị hiện tượng lạ này dọa cho giật mình, tay trung lên, phù văn vẽ lệch, lá bùa đầu tiên báo hỏng. Tu hành giả kia cúi đầu, nhìn đá bùa báo hỏng, bật thốt lên nói: "Cái con bà ngươi!" Đài đá sáng lên, nói rõ bùa của người bên cạnh đã thành công hoàn thành. Người nọ sau khi mà thăm mắn một tiếng Dùng ánh mắt chấn động Nhìn người trẻ tuổi sau đài đá bên cạnh Trong lòng nói Sao mà có khả năng nhanh vậy chứ Hắn nhìn hương đốt trước đài đá Không có dám nghĩ nhiều nữa Hắn đã lãng phí một lần cơ hội Lá bùa chỉ còn lại có hai tấm Nếu mà trước khi hương này cháy hết Còn chưa có thể vẽ ra khu tà phù Hắn sẽ bị đào thải ở cửa thứ nhất Hắn nhìn người nọ một cái cuối cùng thầm nghĩ chút người ở trên giường nhanh như vậy Sau khi mình lý mộ, vẽ ra khu tà phù mấy chục hơi thở, trên bình đài thí luyện, mình lục tục có hào quang mỏng manh sáng lên. Hắn nhìn quanh, đã có một bộ phận nhỏ số người hoàn thành khu tà phù, nhưng mà đại bộ phận mọi người đều đang dùi đầu để vẽ Phù lục phái, cửa thứ nhất thí luyện có một chút thú vị. Bọn họ, khảo hạch là bùa bình thường nhất, nhưng mà phương thức khảo hạch không bình thường. Chảy hết một nén hương, ba lá bùa, không chỉ có yêu cầu xác suất vẽ bùa thành công, còn yêu cầu tốc độ của vẽ bùa. Đối với một tu hành giả tu hành phù lục chi đạo mà nói, xác suất vẽ bùa thành công cực kỳ quan trọng. Một điểm này trên lá bùa cấp thấp vẫn chưa có thể hiện ra, xác suất thành công ít chút, nhiều nhất là lãng phí một ít giấy vàng cùng chu sa. Nhưng mà vẽ bùa cấp cao, lá bùa dùng cùng tài liệu của vẽ bùa cực kỳ quý giá, căn bản không chịu nổi lãng phí, thất bại vài lần có lẽ phải một lần nữa sưu tập tài liệu lý mộ đứng ở sau đài đá chờ đến cho nén hương cuối cùng trên đài đá quá thành tro tàn đợi một chút ta ta còn thiếu một nét mà cho cho ta mười hơi thở đi cho cho cho xin cơ hội đi người thí luyện chưa có dễ bùa thành công nhào nhào lo lắng mở miệng nhưng mà trên đài đá người bỗng nhiên bộc phát ra một trận hào quang thổi quét bọn họ rời khỏi thí luyện bình đài Người thông qua cửa thứ nhất thí luyện, đài đá trước người tản mát ra ánh sáng mờ nhạt, tiếp tục ở lại trên bình đài thí luyện. Lý Mộ một lần nữa nhìn chung quanh, phát hiện chỉ cửa thứ nhất qua đi. Số lượng người thí luyện trên đài đá đã giảm gần một nửa rồi. Một lá khu tà phù bình thường cũng có thể khiến nhiều người thí luyện phân ra cao thấp như vậy. Sau một tiếng chuông gian, thanh âm của từ trưởng lão gian dọng bên tay của mọi người trong vòng nửa canh giờ ai vẽ xong 10 tấm khu tà phù có thể vào cửaải thứ ba thí luyện lão vừa dứt lời từ ngoài bình đài bay tới vô số giấy vàng chu sa, rơi trên đài đá còn lại lý mộ điểm đếm giấy vàng trên đài đá trước mặt không nhiều không ít vừa dặn 10 tấm cái này nói lên muốn thông qua cửa thứ hai cần cam đoan tỷ lệ thành bùa trăm phần trăm còn hơn nữa trong vòng nửa canh giờ hoàn thành Nếu mà độ khó cửa ải thứ nhất là một, độ khó cửa ải thứ hai chính là một trăm. Trong một nén nhang, ba cơ hội vẽ ra một tấm khu tà phù có một chút trình độ phù đạo liền có thể làm được. Nhưng muốn cam đoan liên tục vẽ mười tấm, một tấm đều không thể xuất hiện sai lầm, thì không phải là người mới dính tới phù đạo có thể làm được. Hắn phải thật sự hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ khu tà phù mà không phải là bằng dẫn khí vẽ bùa. Một khi mười lần mắc lỗi một lần, Sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ Cái này khảo nghiệm Không chỉ có năng lực phụ đạo Còn có tố chất tâm lý của bọn họ Người có thể dưới loại áp lực lớn này Bảo trì trong lòng bình tĩnh Thành công dễ bùa mới là nhân tài Phù lục phái cần Đương nhiên từ trong hai lần thí luyện này Lý mộ không khó nhìn ra Mặc dù phù lục phái Giàu nước đố đổ dách Cũng không có muốn lãng phí tài nguyên Người thí luyện xác suất dễ bùa Thành công không cao Ở trong hai lần thí luyện đầu Sẽ bị đào thải toàn bộ Lý mộ nằm bút bắt đầu vẽ bùa Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất Một đám trưởng lão Cùng với rất nhiều đệ tử của vùng lục phái Đều đang quan sát trực tiếp thí luyện Một cửa ải này Đối với bọn họ là không có dễ dàng Đừng nói là bọn họ Có một số đệ tử môn phái Cũng không có nhất định có thể cam đoan Liên tục vẽ 10 lá bùa Không xuất hiện một chút sai lầm 12 năm trước Người nọ dùng một khắc đồng hồ Là hoàn thành thí luyện cửa thứ hai Nhanh nhất bao năm qua Không biết năm nay có niềm vui bất ngờ hay không Mọi người đang nói chuyện với nhau Không qua bao lâu Trên hình ảnh kia có một đạo hào quang sáng lệt. Một lần này Không chỉ có các trưởng lão Ngay cả các đệ tử dây xem trên quảng trường Phát ra một trận kinh hồ Ồ giả sao Nửa khắc đồng hồ cũng không đến nữa Người này sẽ không là bạch tục thành tinh chứ Tùy khu tà phù rất là đơn giản, nhưng mà dẻ mười tắm, không có khả năng nhanh như vậy. Trên quảng trường, hình ảnh nhanh chóng kéo lại gần, một bóng người mơ hồ một lần nữa xuất hiện trước mặt của bọn họ. Ngay sau đó liền có người ngạc nhiên nói, lại lãng sao? Ta biết rồi, hắn nhất định là biết, hai cửa ải đầu tiên thí luyện kiểm tra đều là bùa cơ sở từng cố ý luyện tập. Cho ta một năm rưỡi, nếu chỉ là luyện khu tà phù, ta có thể so dán còn nhanh hơn. Nhưng hắn như vậy, cửa ải thứ ba sẽ bị đào thải, càng đừng nói là cửa ải thứ tư. Trên quảng trường, đảm đệ tử sau khi kinh ngạc trong một cái chớp mắt, tâm tình bình ổn. Chỉ là một tấm khu tà phù mà thôi, cho dù luyện nó thùng thục đi nữa, cũng không có tác dụng gì lớn. Nhiều nhất, trong thế tục làm thầy thuốc tha phương hoặc là bán chút bùa hộ mệnh, lừa gạt phạm nhân dân dân muốn bằng vào một tấm khu tà phù có thể thông qua phù đạo thí luyện của tổ đình phù lục phái là một chuyện không có khả năng đại đa số đệ tử đối với trình độ phù đạo của người này đánh giá không cao hắn có thể mang khu tà phù dẻ thuần thuộc như vậy chỉ có hai khả năng thứ nhất hắn pháp lực rất mạnh ít nhất cũng phải đến cảnh giới thứ sáu nhưng mà cường giả cảnh giới thứ sáu sao có khả năng tham gia phù đạo thí luyện Cho nên một khả năng này trực tiếp bài trừ. Thứ hai, hắn tu vi không cao, nhưng mà hắn bỏ lượng lớn thời gian luyện tập khu tà phù, quen tay hay diệt. Sau khi mà luyện tập mấy ngàn hơn một dạng lần, cũng có thể làm được thuần thuộc chuẩn xác như vậy. Chương 522, không thể tưởng tượng. Nhưng mà loại hành vi này không quý nghĩa, khu tà phù hữu dụng đối với phạm nhân, đối với tu hành giả mà nói là giật như gân gà hành giả đầu óc bình thường không có lãng phí thời gian ở trên đây có lẽ người này chỉ muốn ở hai cửa ải đầu tiên thí luyện hấp dẫn sự chú ý của mọi người một phen thôi nhưng mấy trưởng lão phía trước không cho rằng như vậy một trưởng lão nhìn về phía từ trưởng lão hỏi từ sư huynh người thấy thế nào từ trưởng lão nhớ lại hình ảnh vừa rồi nói hắn động tác vẽ bùa mây trồi nước chảy liên mạch lưu loát hơn nữa vẽ bùa một lần thành công Nói rõ pháp lực của hắn cực kỳ dưỡng dàng. Mười lá bùa không có giãn cách. Nói rõ lòng hắn định liệu trước. Nếu là hắn nhất định không có khả năng chỉ thuần thuộc khu tà phù. Cái này nào phải hiểu một chút chứ. Trưởng lão kia nhìn về phía sương mù trong hình ảnh nói. Hắn công phu cơ bản cực kỳ dưỡng chắc. Ở trong đệ tử hạt tâm cũng coi như là hiếm thấy rồi. Cũng không biết hắn có thể thông qua cửa ải thứ ba hay không. Cửa ải tiếp theo kiểm tra là thiên phú. Mà không phải là bản lĩnh cơ bản Trên đài thí luyện Đặc biệt yên tĩnh Lý mộ sau khi bị vẽ xong 10 tấm khu tà phù Quan sát người thí luyện chung quanh Chung quanh một mảng im lặng Không có nghe được bất cứ động tĩnh lạ nào Phù lục phái Khảo hạch hai cửa ải đầu dị thường công bằng Bọn họ không có lấy tu vi phân chia người thí luyện Kiểm tra hoàng giai hạ phẩm Khu tà phù Một lá bùa cơ sở nhất này Vô luận động quyền cũng tốt, luyện pháp cũng thế đều có thể dễ. Mặc dù cường giả động quyền pháp lực cao tới đầu có thể phát huy ra một ngàn, thậm chí một dạng thực lực, nhưng mà dưới tình huống điểm tối đa chỉ có 100, bọn họ cao nhất chỉ có thể lấy được 100 điểm. Mà luyện pháp tu hành giả tuy thực lực thấp, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, phát huy dựa qua bình thường cũng có thể lấy được điểm tương tự như bọn họ. Đương nhiên, giới tu hành giả cấp thấp mà nói, Muốn thông qua thí luyện, nhất định cần càng thêm gian nan Cửa thứ nhất còn cho phép bọn họ mắc lỗi, nhưng mà cửa thứ hai lại một chút sai lầm cũng không thể phạm vào. Thỉnh thoảng, vẫn có người sai lầm, sau một tiếng thở dài, bị đài đá làm yên không một tiếng động mang đi. Theo thời gian trôi qua, người thí luyện trên bình đài thí luyện càng lúc càng ít. Một cửa ải này thí luyện, bọn họ đã không thể cấp bách, cũng không thể thông dòng. Mà một ải này lại có thời gian hạn chế, thông dông thông thả tất nhiên có thể đề cao tỷ lệ thành mùa, nhưng mà dựa qua thời hạn một canh giờ vẫn sẽ bị đào thải. Không ngừng có người thí luyện xuất hiện sai lầm, bị đài đá mang đi. Cảnh này khiến cho người thí luyện còn lại ở trên sân càng thêm cẩn thận, không có dám cầu nhanh nữa, hy vọng thời gian qua đi chậm một chút. Nhưng tiếng chuông người thí luyện cửa thứ hai không thích, vẫn đúng hạn gian lên ở phía sau vô số đài đá phát ra một màn hào quang, đưa người thí luyện chưa có đúng hạn hoàn thành thí luyện cuốn đi, còn lại trên sân chỉ có không đến 1000 người. Cửa thứ hai thí luyện mang 2/3 người thí luyện thông qua cửa trước trực tiếp đào thải. Chỉ hai bài đã đào thải 5/6 số người rồi, thí luyện phù lục phái so với khoa cử triều đình tàn khốc hơn. Lý Mộ không có đợi bao lâu, trên màn trời ở phía trước có ánh sáng vàng sáng lên. Phù đạo thí luyện, đợt thứ ba bắt đầu. Trên bầu trời phía trước của bình đài thí luyện hiện ra phù văn màu vàng. Những phù văn này cấu thành một bùa. Ảnh mắt đầu tiên nhìn thấy phù văn này trong lòng của Lý Mộ dâng lên một chút nghi hoạt. Bởi vì bùa này hắn chưa có từng gặp. Trong mấy ngày nay ở phù lục phái, Lý Mộ đã học thuộc toàn bộ bùa cơ sở thường thấy. Có thể khẳng định bùa này không phải là bất cứ một loại nào hắn đã từng gặp. Người thí luyện trên bình đài còn lại, trên mặt cũng điều lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là bùa gì? Trước kia sao mà chưa từng thấy vậy? Bùa chưa có từng thấy mà mà làm sao dễ? Lúc này, thanh âm của từ trưởng lão từ từ truyền đến. Trong vòng 2 canh giờ, ai thành công vẽ ra cái lá bùa này có thể thông qua cửa ải thứ ba, tiến vào trong cửa ải thí luyện cuối cùng. Lại là vô số lá bùa cùng chu sa. Từ ngoài bình đài bay tới. Một lần này số lượng lá bùa ước chừng có trăm tấm. Lần phù đạo thí luyện này tựa như khác như trước đây. Lý mộ ngẩn đầu nhìn phù văn màu vàng ở phía trên. Có một chút hiểu mục đích của phù luật phái. Thí luyện hai cửa ải đầu. Khảo nghiệm là công phu cơ bản của người thí luyện. Phần thí luyện thứ ba kiểm tra là thiên phú của người thí luyện. Những bùa thường gặp kia cho dù là người không có thiên phú gì. Trải qua thời gian dài. Luyện tập mấy ngàn hơn một dạng lần Cũng có thể thùng thục dễ ra Thông qua hai cửa ải trước Chỉ có thể nói lên bọn họ Ở trên khu tà phù công phu cơ bản dưỡng chắc Cũng không có thể nói lên cái gì Nhưng đối với lá bùa mới Kết quả sẽ khác Ai thiên phú phu đào xuất chúng Có thể mấy canh giờ đã có thể nắm giữ Người thiên phú bình thường Thì cần mấy ngày Thậm chí mười bữa nửa tháng Bùa này không có trong toàn bộ sách bùa của Lý Mộ Xem Hắn là bùa mới phù lục phái sáng chế. Phù lục chưa có từng gặp trình độ viết phù văn, cường độ pháp lực khi mà vẽ bùa đều không biết, cần lần lượt đi thử. Lý Mộ cầm bút lông chấm chu sa, sau khi nhắm mắt trầm năm một lát, đặt bút lên giấy. Hắn liền một mạch lưu loát vẽ xong phù văn, nhưng pháp lực lại cũng chưa có được chứa trong lá bùa. Cái này nói lên hắn đã thất bại. Pháp lực không thể rót vào là trình tự giết phù văn không đúng. Lý Mộ tự hỏi một lát, một lần nữa nâng bút, đổi trình tự giết phù văn nhưng vẫn chưa thể phong tồn pháp lực. Lý Mộ cúi đầu, nhìn lá bùa báo hỏng kia, trong lòng nói, lúc mà hai nét bút cuối cùng, pháp lực tiết ra bên ngoài, là pháp lực truyền dào quá mạnh, vượt quá giới hạn có lá bùa này cho phép. Tiếp thôi, trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, có trưởng lão luôn luôn nhìn chăm chầm Lý Mộ nói, Hắn đã thất bại hai lần. Trưởng lão khác nói, Bình thường một lá bù mới, Cho dù là người ta cầm đến trong tay, Cũng không có khả năng một lần thành công. Cần phải nhiều lần thử, Nhưng bùa này không có phức tạp. Nếu là bọn họ thật sự có thiên phú phù đạo, Hai canh giờ là đủ, vượt qua hai canh giờ, Mặc dù có thể thành công, Về sau thành tựu cũng rất có hạn. chương 523, Không thể tưởng tượng, Hắn nhìn về phía từ trưởng lão hỏi, từ sư huynh, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Từ trưởng lão lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng mà lành thí luyện này, hắn nếu thật sự đoạt giải nhất, vấn đề sẽ to lắm đó. Giờ phút này, nếu lão còn không biết, hơi hiểu, theo lời của Lý Mộ, cùng hơi hiểu mà lão lý giải, căn bản không phải là cùng một cái hơi hiểu, lão cũng không xứng làm trưởng lão định núi cao nhất. Nhìn từ hai cửa ải thí luyện trước, Lý Mộ biểu hiện hắn tuyệt đối không phải là một tân thủ phù đạo, mà cửa ải thứ ba hắn chỉ thất bại hai lần, đã tìm được trình tự vẽ cái bùa chính xác. Chỉ cần thử thêm vài lần, chỉ sợ rất nhanh có thể tìm được giới hạn pháp lực vẽ bùa thành công. Như vậy, hắn có thể lập tức tiến vào cửa ải thứ tư thí luyện, cũng là một cửa ải cuối cùng. Cái này tựa như các kế hoạch đoạt quyền phù lục phái quán càng ngày càng gần từ trưởng lão lúc ấy chỉ cảm thấy đây là một câu chuyện cười không thực tế thẳng cho đến khi nhìn thấy lý mộ trên phù đạo thí luyện dược mọi trong gai trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ hẳn sẽ không chơi thật chứ trong lòng của từ trưởng lão vừa mới dâng lên cái nỗi lo lắng này trên hình ảnh đỉnh đầu có một đạo hào quang thổi quét qua quảng trường đỉnh núi cao nhất nhất thời xôn xa một mảng xuất hiện rồi là ai ai mà nhanh như vậy Đây chính là phù luật mới trưởng giáo vừa mới thiết kế mà không có ai có thể biết trước được. Thấy không có rõ mặt hắn, sao lại là một đám sương mụ? Đây không phải là người nhanh nhất kia cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai sao? Lý mộ không nghe được mọi người trên quảng trường của đỉnh núi cao nhất nghị luận. Ở lúc hắn thí nghiệm lần thứ bảy, rốt cuộc thành công, mang pháp lực phong ấn đến trong lá bùa, vẽ ra lá bùa không tên này. Dưới tình huống cực độ bình tĩnh, Trong lòng không có một chút bất cứ dao động nào, dẻ lá bùa quả thật luôn luôn thuận lợi. Trong lòng hắn có một chút hoài nghi, ở một thế giới khác, thanh tâm quyết có phải vì dẻ bùa mà tồn tại hay không? Ở một khắc, hắn dẻ xong cái lá bùa, buông bút lòng, đài đá bên cạnh cuốn hắn lên, bay ra khỏi bình đài, đáp ở một chỗ đỉnh núi khác. Đài đá buông hắn xuống, liền dọc theo đường cũ quay trở về. Từ trưởng lão đứng trên đỉnh núi đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Mộ chập tài nói Chúc mừng Lý Đại Nhân là người thứ nhất hoàn thành ba cửa ải thí luyện đầu. Lý Mộ chập tài đáp lễ khách kỹ nói May mắn, may mắn thôi. Hắn nhìn từ trưởng lão hỏi cửa ải thứ tư là cái gì? Từ trưởng lão chỉ phía trước nói đây là cửa ải thứ tư. Lý Mộ dọc theo phương hướng lão chỉ nhìn lại. Chỉ thấy là từng hàng bậc đá kéo dài đến chỗ sâu trong mây mù. Từ trưởng lão nói, cửa ải thứ tư này đã khảo nghiệm đối với người thí luyện cũng là cho người thí luyện tạo quá. Về phần có thể từ một cửa này được lợi bao nhiêu thì xem thực lực từng người thí luyện. Lý mộ không tin tưởng nói, tạo quá sao? Từ trưởng lão nói, ngươi dọc theo bậc đá đi lên sẽ biết. Lý mộ cắt bước, đi lên bậc đá thứ nhất, cảnh giật trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện trong một thế giới kỳ quái, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là một mảng trắng xóa. Chỉ ở trước mắt hắn có một cái bàn, trên bàn đặt giấy bút chua xa. Một lá bùa quen thuộc lơ lửng trước mặt bàn. Lại là khu tà phù. Rất hiện nhiên, đây lại là một cửa ải để cho hắn vẽ bùa. Lý mộ hôm nay, vẽ khu tà phù sắp vẽ đến nôn luôn, nhưng mà cũng chỉ có thể chịu đựng ghê gớm. Hắn cầm bút, Mấy hơi thở, đã vẽ xong một tấm khu tà phù, cảnh giật trước mắt biển mất. Hắn lại về tới bậc thang. Lý mộ đi lên cái bậc thang tiếp theo, một lần nữa xuất hiện ở thế giới trắng xóa kia. Một lần này, trước mắt của hắn xuất hiện một phù lục hoàn toàn mới, mịch yêu phù. Mỗi một bậc thang này tựa như là đối ứng với một phù lục. Lý mộ khi mà vẽ xong mịch yêu phù, đi đến bậc thang thứ ba, nhìn thấy định thành phù. Giống như hẳn đoán, cửa ải thứ nhất kiểm tra công phu cơ bản, cửa ải thứ ba kiểm tra thiên phú, cửa ải thứ tư mang công phu cơ bản và thiên phú cùng nhau kiểm tra. Mỗi một bậc thang đều chỉ có một cơ hội này, đi mỗi một bước đều phải thật cẩn thận, một lá bùa vẽ sai lần phù đạo thí luyện này sẽ dừng ở đây. Mặc dù là Lý Mộ cũng không dám sợ ý, nghiêm túc vô cùng đối đãi phù lục mỗi một bậc. Thời điểm Lý Mộ đi lên khoảng bậc thứ 10, đã có không ít người thông qua cửa ải thứ ba, dừng ở dưới ngọn núi này. Có người đi lên bậc thang sau khi lên mấy bậc, thân thể sẽ bị truyền tống ra, vẻ mặt thất vọng đứng một bên. Mặc dù phù đạo cao thủ không thể cam đoan mỗi lần vẽ bùa đều có thể thành công, cho dù hắn cẩn thận đi nữa, vẫn ở trên lá bùa thứ 6 xuất hiện sai lầm. Cửa ải thứ tư này thật sự quá khó. Nhưng mà hắn chưa hoàn toàn bỏ cuộc Bởi vì người khác chưa chắc đã làm tốt hơn so với hắn Hắn còn có cơ hội Hắn đứng ở dưới núi Nhìn bóng người đã đi lên mười mấy bậc thang kia Trong lòng sinh ra cảm giác vô lực thật sâu Trước khi mà đến phù lục phái Hắn tự nhận cũng là thiên tài phù đạo Sau khi mình liên tục vượt qua ba hữu ải Lòng tin càng tăng dọt Cho rằng mình cố gắng một phen Có lẽ là cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm rồi Nhưng hắn mới tiến vào cửa ai thứ tư, hắn được gặp phải đà kích to lớn. Bóng người kia trên bậc đá đường lên núi, khiến cho khắc sâu kiến thức trên lệch những người phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, người thông qua cửa ai thứ ba càng lúc càng nhiều. Cho đến hai canh giờ sau, trên bình đài thí luyện, người thí luyện còn chưa có thăm dò được phù lục kia, dĩ viễn mất đi cơ hội. Mà lúc này, dưới đỉnh núi này, chỉ có không đến 100 người cửa ải thứ ba thí luyện ước chừng đào thải 90% người thí luyện 6.000 người thí luyện chỉ ba cửa ải đã còn lại hai con số trong số những người này còn có mấy chục người phải bị đào thải ở cửa ải thứ tư bọn họ từ trong miệng của người thí luyện từng tham dự cửa ải thứ tư biết được quy tắc của cửa ải này trong lòng tính ra mình có thể đi đến bậc thứ mấy thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc cái bóng người kia tận cùng phía trước Trong miệng thầm mắng một câu quái vật. Trên bậc đá, Lý Mộ đã đi 43 bậc. Ý nghĩa này, hắn đã không sai làm một chút nào, dẻ 43 phù lục. Hắn ở trên bậc thang này, ước chừng dừng lại nửa khắc đồng hồ, chậm chạp, chưa có tiếng về phía trước một bước nữa. Chương 524 Mượn Pháp Giới tu hành mang phù lục chia làm thiên địa quyền hoàng 4 bậc. Mỗi một bậc lại có thượng trung hạ tam phẩm Tổng cộng 4 bậc 12 phẩm Lấy pháp lực trước mắt của Lý Mộ Cao nhất chỉ có thể vẽ ra Quyền giai thượng phẩm phù lục Phù lục địa giai Cho dù là địa dai hạ phẩm Ít nhất cũng cần tu vi cạnh dây thứ 5 Mới có thể vẽ ra Hắn vẽ một phù lục cuối cùng Chính là quyền giai thượng phẩm bậc thang kế tiếp Chỉ sợ chính là địa giai phù lục Lấy pháp lực của hắn Căn bản không có khả năng vẽ ra Lý Mộ quay đầu nhìn, phát hiện người phía dưới, nhiều nhất mới đến bậc mười mấy, muốn tiếp tục bảo trì ba mươi bậc không xuất hiện sai lầm gì, hầu như là chuyện không có khả năng. Hắn bây giờ thật ra đã thắng rồi, nhưng mà Lý Mộ còn muốn thử, nhiều nhất chính là thất bại, bị truyền tống đến dưới núi mà thôi. Nhưng trước đó, hắn cần nghỉ ngơi trước một lát, khôi phục pháp lực. Liên tiếp, dẻ hơn bốn mươi đá bùa, sắp mang pháp lực quán hắn vét sạch rồi. Lừa kéo cố say cũng không có dám liều như vậy. Nếu không phải là một tấm phù bài kia, hắn bắt buộc phải có. Hắn ở lúc bậc 30 đã bỏ cuộc rồi. Lên thêm một bậc, liền thêm một phần bảo hiểm. Hắn khoanh chân ngồi trên bậc đá, ngồi xuống điều tức, khôi phục pháp lực. Không biết trải qua bao đầu, lý mộ bỗng nhiên phát hiện bên cạnh, truyền đến động tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một người trẻ tuổi đi đến trên bậc thang bậc thứ 43 chỗ hắn. Người trẻ tuổi thản nhiên nhìn hắn một cái nói, Này, nhường một chút đi. Trong lòng của Lý Mộ chấn động, Người này hiển nhiên cũng là tu hành giả tham gia thí luyện, Gã dậy mà cũng lên được bậc 43 sao? Quả nhiên, không thể xem nhẹ anh hùng thiên hạ rồi, Không có ai so dáng càng rõ ràng hơn. Từ bậc thứ nhất đi đến đây, Rốt cuộc, khó bao nhiêu, Nếu không phải có thanh tâm quyết, Lý Mộ có thể sớm dừng lại rồi. Người nọ đi đến giữa bậc 43, nhậm mắt, Mấy chục hơi thở sao, một lần nữa mở mắt. ánh mắt của Lý Mộ hơi co lại, gã giờ phút này còn có thể đứng chỗ này, chưa có bị truyền tống xuống. Nói rõ phù lục bậc thứ 43 gã đã vẽ ra. Người nọ nhìn cũng chưa thèm nhìn Lý Mộ, lập tức đi lên bậc thang tiếp theo. Một lát sau, gã một lần nữa mở mắt, bước lên bậc thứ 45. Trên quảng trường đỉnh núi cao nhất, đám đông đệ tử, trưởng lão trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Ngày xưa có thể có 20 bậc, đã tính là bất ngờ. Năm nay thế mà có người đi lên 40 bậc, còn là hai người. Người nọ tới sao mà dựa trước là ai, thoát nhìn trẻ tuổi như vậy. Thời gian hắn mỗi một bậc dùng so với người đầu tiên còn ít hơn. Không biết hắn cuối cùng có thể đi lên một bậc nào. Trong đạo cung của đỉnh núi cao nhất, mấy thủ tọa cùng với trưởng giáo phù lục phái, trước mắt cũng có một hình ảnh. Trên hình ảnh tình hình trên bậc đá kia. Lúc này lý mộ toàn thân bị sương mù che phủ. Dừng lại bậc thứ 43. Người trẻ tuổi kia đã đi đến bậc 47. Quyền chân tử nhìn bóng người dẫn đầu phía trước nói. Người này có vấn đề. Thủ tọa phù lục phái. không qua quyền quang thuật. Nhìn người nọ tành cùng phía trước. Hào quang màu vàng chợt lóe lên trong mắt. Lắc đầu nói. Tạm thời không có đi quản hắn. Ánh mắt. Nhìn về phía lý mộ Trong mắt lộ ra một nét tán thưởng nói Trái lại là lý mộ Thật sự khiến cho bổn tọa bất ngờ Quyền chân tử gật gật đầu Mắt lộ hào quang lạ nói Đâu chỉ là bất ngờ quả thật không thể tưởng tượng Thời gian nếu có thể chảy ngược Ta cho dù bắt cũng phải mang hắn đến Trên người quán có hy vọng Cho phù lục phái ta hưng thịnh Chính dương tử Một người dẫn đầu phía trước nói Không biết là kẻ nào lớn mặt như thế Dám đến bạch dân sơn của ta quấy rối Đã bị hắn quấy như vậy Phù đạo thí luyện lần này chẳng phải thành trò cười sao Trưởng giáo phù lục phái Nhìn Lý Mộ Mặc lộ nụ cười nói Cái đó cũng chưa chắc Trên bậc thang thứ 43 Lý Mộ nhìn phía trước hít thật sâu Hướng phía trước bước ra một bước Bước ra một bước Lý Mộ một lần nữa xuất hiện Ở thế giới trắng xóa kia Ngay sau khi tiến vào nơi này Ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía lá bùa lơ lửng ở trước bàn, sau đó liền khẽ thở dài. Đây là một tấm tử tiêu Lôi phù, không ra ngoài hắn dự đoán từ bậc đá thứ 44 bắt đầu, liền phải giết địa giai phù lục. Tử tiêu rôi phù là đại biểu cho địa giai phù lục thường gặp nhất, mà tử tiêu rôi pháp là thần thông cảnh giới thứ năm Lý mộ có thể mượn lâm pháp, phóng thích tử tiêu thần lôi, nhưng mà bằng dào pháp lực của chính hắn, không cách nào mà trực tiếp thi triển. Phù lục đơn giản là đem pháp thuộc phong tồn, mình không có thể thi triển pháp thuộc, tự nhiên cũng vô pháp thành phù, cho nên trước mắt của hắn không có khả năng vẽ ra tử tiêu lôi phù. Người trẻ tuổi ở phía trước, tuy nhìn chỉ có tụ thần, nhưng mà hắn nhất định che giấu tù gì nhưng cái này cũng là mình tài năng không bằng người ta, không có gì phải quán giận, không thể thông qua hạng nhất thí luyện, lấy được cái vụ bài kia, cũng chỉ có thể đặt cái mặt của mình vào xem có thể từ phù lục phái xin một cái hay không. Bản thân của Lý Mộ ở phù lục phái tuy không có mặt mũi gì, nhưng mà nữ hoàng có, cáo mượn quay hùng chính là điểm mạnh của hắn. Lý Mộ dứt bỏ tập niệm, biết rõ không thể làm, hắn vẫn muốn thử một lần. Nếu thất bại, hắn sẽ giống với đại đa số người bị truyền tống đến bậc đá tầng cùng phía dưới. Hắn đang muốn cầm bút vẽ bùa, động tác trên tay bỗng nhiên cận lại. Phù bút Trên cái bàn này tựa như không có quá giống với phụ bút trước đó. 43 mặt trước, hắn dùng đều là phụ bút bình thường, cán bút là bằng gỗ. Trên đó có các phụ văn là vì càm đoan lúc vẽ bùa, pháp lực của tu hành giả không có tổn hại phụ bút. Mà phụ bút trong tay của hắn giờ phút này như kim loại mà không phải là kim loại, như gỗ mà không phải là gỗ. Cầm trong tay như là không có trọng lượng, càng quan trọng hơn là Sau khi mà cầm bút này, Lý Mộ có một loại ảo giác, tựa như pháp lực trong cơ thể của hắn, đột phá bình cảnh thành thông, đã đạt đến tạo quá rồi. Hắn một lần nữa nhìn về phía tử tiêu rôi phù kia, chỉ thấy phù văn đó biển mất, lại từ đầu bắt đầu vẽ, trình tự giết phù văn của tử tiêu đôi phù dần dần khắc trong đầu của hắn. Kinh ngạc, nhìn cái hiện tượng lạ trước mắt, thẳng cho đến giờ phút này, Lý Mộ mới rõ, từ trưởng lão nói, Cửa ải thứ tư này đối với người thí luyện mà nói đã là khảo nghiệm cũng là tạo hóa. Lấy pháp lực bản thân lý mộ chỉ có thể đi đến bậc thứ 43. Các bạn vừa nghe xong tập 66, xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.